thủ đô hạng Giang. Ở trong thư phòng tao nhã, Hạng lão, người mặc một bộ quần áo màu vải xám, đang đứng ở bên cửa sổ nhìn tới bầu trời cuồn cuộn mây đen ở bên ngoài cửa sổ. Ông hơi có chút cau mày, mưa núi sắp đến rồi. Cháu trai của ông cũng chính là đội trưởng cảnh vệ của Hạng lão sợ, đứng ở đằng sau của lão thấp giọng nói: "Hạng lão, chuyên cơ của đại tiểu thư bị Trần Ninh phái người chặn lại rồi." chuyên cơ của đại tiểu thư đã bị ép hạ cánh ở tỉnh Giang Nam thành phố Thiên Hải rồi ạ. Hàng đảo nghe xong lời nói, nói này sắc mặt hơi thay đổi Hàng sở nhẹ giọng nói Hành động lần này của đại tiểu thư và hạng Thiếu Minh hoàn toàn làm cho Trần Ninh tức giận rồi Trần Ninh đã giết chết nạc Thiếu Minh rồi Nếu đại tiểu thư rơi vào trong tay của hắn ta thì e rằng hậu quả cũng khó nưởng hết được Hạng đảo, ngài đức cao vọng trọng Nếu ngài không tự mình gọi điện thoại cho Trần Ninh Tôi cảm thấy rằng cậu ta ít nhiều Sẽ lề mặt ngài một chút đó Hàng não nghe xong thì không hề nói đúng sai Hàng sở thì ý thức được rằng Thân phận đặc biệt của hàng não Không thể hạ thể diện xuống được Cũng khinh thường tự mình mở miệng Cầu tình với Trần Ninh Đường đường là thủ trưởng Nếu mở lời cầu tình với cả một tướng quân Mặt mũi để đâu chứ Về sau còn năn lộn như thế nào Hồi lâu sau Hàng lão chậm chậm nói. Ta nhớ chỉ huy quân khu thành phố Thiên Hải chính là Diệp Hồng Cương đúng không? Hàng sở đáp, đúng ạ. Hàng lão phân phó nói. Trò nói với cả Diệp Hồng Cương nhất định phải bảo vệ được con gái của ta, bất kể ông ấy có dùng cách gì. Hàng sở đáp, rõ. Thành phố Thiên Hải, sân bay căn cứ khu quân sự. Máy bay nhỏ của hàng Minh Nguyệt còn có hai chiếc máy bay chiến đấu từ căn cứ của thành phố Trung Hải. Toàn bộ đều đã thành công hạ cánh. Nhóm người của Hạ Minh Nguyệt vừa mới xuống máy bay, liền được một đội binh sĩ đón đi. Rất nhanh, có liền cùng với cả nhóm người của Vương Phúc được bảo vệ và đưa đến căn cứ quân sự ở trong đại viện lớn, nhà của Diệp Hồng Cương. Hàm cấp của Diệp Hồng Cương là thiếu soái Ông ấy mặc áo sơ mi tay màu trắng, còn có là quần tây màu đen, chân thì đeo giày da mặt chữ quốc, bụng bia, tỏ ra rất khí thế và rất có uy nghiêm. ở bên cạnh ông ta còn có cả một số thuộc hạ đắc lực, tự mình đi đến cửa đón tiếp Hạng Minh Nguyệt đến. Hạng Minh Nguyệt thấy rằng Diệp Hồng Cương, nếu mà người đang bị đuối nước nhìn thấy sợi cỏ cứu mạng thì sẽ vô cùng kích động, liền nói: chú Diệp. Diệp Hồng Cương cười ha ha nói: cô hàng, mau vào trong ngồi đi. Mọi người vào trong nhà, khách chủ ngồi yên vị, đợi sau khi người hầu bưng trà ngon lên. Hàng Minh Nguyệt không nhịn được mà khấp khạp nói: Trung Nguyệt à, thật ra cháu đã tội với Trần Ninh, đã bị Trần Ninh truy đuổi dưới sự tình huống không biết như thế nào, thì mới chạy tới chỗ này của chú. Chú lần này nhất định phải giúp cháu, nhất định phải cứu cháu. Diệp Cương Hồng thật ra thì cũng đã biết tới chuyện xảy ra rồi. Ông hơi cao mày cười nói: Cô Hạng, cháu yên tâm đi, sự việc vừa qua chú biết rồi. Với lại vào lúc nãy, hàng lão cũng đã lệnh cho người gọi điện thông báo cho chú biết nhất định phải bảo vệ tiểu thư cháu. Hạng lão đối với cả chú ân nặng như núi, chú coi hạng lão như là cha vậy. Việc của cháu cũng chính là việc của chú thôi. Chú nhất định sẽ nỗ lực đến cùng, tuyệt đối sẽ không để cho Trần Ninh làm hại đến tính mạng của cháu đâu. Hạng Minh Nguyệt ngay lập tức nói: vậy chú Diệp hãy nhanh chóng sắp xếp cho cháu trở về thủ đô đi ạ. Cháu về tới thủ đô rồi thì Trần Ninh chắc không có làm gì được cháu nữa. Diệp Hồng Cương đáp đầu: không được. Theo như chú biết, Trần Ninh đã đang ở trên đường đến đây rồi. Thiên Hải cách Trung Nam không có quá 300km. Trần Ninh ngồi chuyên cơ một tiếng là đã đến rồi. Với lại quan hệ của cậu ta với cả người phụ trách của Cục An ninh Quốc gia rất tốt. Có lẽ rằng bây giờ khắp nơi của Thiên Hải đều là người của Cục An ninh Quốc gia để mắt rồi. Cháu muốn chạy, ai e là không có ra khỏi được Giang Nam thì đã bị người của Trần Ninh bắt lại rồi. Hạ Minh Nguyệt trừng to đôi mắt. Vậy nên làm sao đây ạ? Không thể ngồi đợi chết như thế này được Diệp Hồng Cương Cửa nói Đương nhiên không phải rồi Chú cùng tiểu thư cháu Gặp cậu ấy là được rồi Đến lúc đó cháu chỉ cần đem trách nhiệm Đổ hết lên người của lạc thiếu mình Chỉ nói rằng là cháu bị lợi dụng Cháu cũng chỉ là phụ tội Và chú thì lại là cầu tình cho cháu Sau đó lấy ra thân phận của hạng lão Mềm cứng lấy hết ra Chú nghĩ rằng Trần Ninh cũng sẽ là Chỉ có thể từ bỏ truy cứu trách nhiệm Của tiểu thư cháu thôi Mà quan trọng nhất thì chính là tấm lòng. Hạ Minh Nguyệt nghe xong thì có chút yên tâm. Vậy tất cả có công lao của chú Diệp rồi. Lửa tiếng xong, Lại có một chiếc chuyên cơ hạ cánh xuống sân bay căn cứ của quân khu Thiên Hải. Trần Ninh đeo ủng quân đội màu đen, dẫn theo liền trự tần thước cùng bắt hộ vệ. Ngoài ra còn có 50 binh sĩ tinh nhuệ của binh đoàn đặc chủng mạnh Nông khỏe mạnh. Dèo phòng cương dẫn theo đám tướng sĩ đến đón tiếp Trần Ninh. Cùng kính kiêu xoáy khẽ thăm Thiên Hải. Đằng sau lưng của diệp Hồng Cương có hơn 2.000 tướng sĩ đồng loạt hô vang lên. Diệp Hồng Cương lại dẫn theo tới mười mấy quân sĩ đắc lực, tiến lên trước để tiếp đón. Đầu tiên chính là kính nễ với Trần Ninh, sau đó thì sơ tay hướng về phía của Trần Ninh. Thiếu soái ngài đến rồi. Trần Ninh bắt tay với cả diệp Hồng Cương, sau đó nhìn một vòng ở xung quanh, không có nhìn thấy bóng dáng của hạ Minh Nguyệt đâu. Anh bình tĩnh hỏi. hạ Minh Nguyệt đâu? diệp Hồng Cương cười đáp. Đang ngồi ở trong nhà tôi. Thiếu Soái, mời ngài tới nhà tôi một chút." Khói miệng của Trần Ninh cong lên, "Được. Rất nhanh, nhóm người của Trần Ninh đi theo Diệp Hồng Cương đến đại viện thuộc quân đội, đến nhà của Diệp Hồng Cương. Đại viện quân đội hôm nay khắp nơi đều là binh sĩ cầm súng sẵn sàng lên đồng đang đứng canh khác. Có thể nói rằng là năm bước một đồn, 10 bước một khác, đứng như là tiếp đón kẻ thù vậy. Lúc đến ở dưới nhà, Diệp Hồng Cương nói với Trần Ninh, "Thiếu Soái ạ, trong nhà Bé lắm, ngồi không có đủ quá nhiều người Những thuộc hạ này của ngài Có thể để bọn họ đến nhà ăn Ăn cơm trước được không Lời của Diệp Hồng Cương vừa nói xong Cấp dưới của ông ta liền mời nhóm người Của Điền Trừ đi tới nhà ăn dùng cơm Điền Trừ cùng với cả tần tước Bắt hộ về, còn có cả 50 chiến sĩ Khỏe mạnh, không hề cử động Diệp Hồng Cương, bọn họ ý thức được Đám Điền Trừ chỉ nghe là Người của thiếu sái mà thôi Trần Ninh cười cười nói điền trừ cùng tần tước theo tôi đến nhà của diệp tuấn quân ngồi những người còn lại đều đứng ở đây đợi đi bát hộ về cùng các chiến sĩ khỏe mạnh đồng thanh điền nói tuân lệnh sau đó trần ninh cùng với điền trừ tần tước cùng đi theo diệp hồng cương đi vào diệp gia trang hoàng rất là giản lược nhưng mà lại không hề đơn giản ở trong phòng khách khá rộng rãi và sạch sẽ nhưng lại cũng rất hào phóng đã có mấy người đang đợi trần ninh đến rồi một là người đàn ông trung niên để râu dài Chính là nhị gia của hạng gia, em của hạng não, hạng Sơn. Ngoài ra thì chính là hạng Minh Nguyệt. Ở xung quanh còn có mấy thuộc hạ của đám vương phúc đang khoanh tay đứng nghiêm. Hạng Sơn nhị gia của hạng gia cũng chính là một nhân vật lớn ở trong giới kinh doanh. Ông gần đây đúng lúc đang là đàm phán nằm ăn với người của ở Giang Nam. Nhận được điện thoại của anh trai là hạng Thành, biết được cháu gái hạng Minh Nguyệt đã xảy ra chuyện. Ông ta liền lập tức tới đây cùng bảo vệ cháu gái với cả Sẹp Hồng Cường. Trần Ninh nhìn thấy Hảo Minh Nguyệt, ánh mắt lập tức lạnh đi, muốn ra lệnh trái phải bắt lấy cô ta. Diệp Hồng Cương lập tức tiền nói, Thiêu Soái chậm một chút, vị này chính là nhị gia của Hạng Hạng Sơn, đặc biệt đến đây bởi vì này hiểu lầm giữa Thiêu Soái và cô Hạng. Hạng Sơn lúc này nhân cơ hội chào hỏi với Trần Ninh, sau đó cười nói, Thiêu Soái à, sự cố khỏa hoạn ở cô nhi viện Trung Hải, tôi cũng đã nghe nói rồi nhưng mà tất cả đều là tên tiểu tử lạc Thiếu minh đưa ra chủ ý cậu ta có thể lệnh đọt cháu gái tôi vì để cùng cháu gái tôi tiếp tục tiền duyên mà tự mình đã làm cái việc ngu xuẩn này thiếu soái hàng gia của chúng tôi đối với sự cố ở cô nhi viện cảm thấy rất đau lòng và ai nấy nhưng mà cháu gái tôi thật sự chính là vô tội xin thiếu soái cho hàng gia của chúng tôi chút mặt mũi khoan dung cho cháu gái của tôi gia Hồng cương cũng nhân cơ hội nói thiếu soái chuyện này Cô Hạng thật sự là vô tội. Tôi muốn là một người để mà giảng hòa, xin thiếu soái bỏ qua cho cô Hạng. Tôi và cô Hạng còn có cả Hạng Lão, đều sẽ là cảm kích thiếu soái. Hạng Sơn không đợi Trần Ninh nói, liền lập tức liền nói: <cười> Thiếu soái là một người vô cùng có tấm lòng, sao lại có thể tính toán với một cô gái chứ gì? Minh Nguyệt cháu còn không mau tới xót trà xin lỗi thiếu soái đi. Hạng Minh Nguyệt nghe xong lập tức bê trà lên muốn xin lỗi Trần Ninh. Trần Đinh Định đã nói, nếu xin lỗi có tác dụng, thì còn cần tội chết để làm gì chứ? Một câu nói, sắc mặt của Diệp Hồng Cương thay đổi rồi, sắc mặt của Hạng Sơn cũng thay đổi luôn, sắc mặt của Hạng Minh Nguyệt cũng tái mét đi hơn nữa. Tử tội, Hạng Sơn cùng với cả Diệp Hồng Cương còn có nhóm người của Hạng Minh Nguyệt, sắc mặt đều vô cùng khó coi. Nghe ý tứ trong lời nói của Trần Ninh thì rõ ràng là không chỉ muốn chi cứu hành động phạm tội của Hạng Minh Nguyệt mà còn muốn giết cả Hạng Minh Nguyệt. Sương mặt của Hạng Sơn lúc này cũng trở nên âm trầm đạnh đúng nói. "Trần Ninh, hàng gia chúng tôi đã là ôn tồn nhận lỗi với cậu, hơn nữa cháu gái của tôi cũng đồng ý dâng trà thành tội, cậu còn muốn gây sự, cậu không cần phải khinh người quá đáng tới như vậy đâu." Trần Ninh hò hững nhìn thấy Hạng Sơn. "Khinh người quá đáng ư?" Cháu gái của ông cũng với nạc thiếu minh, phóng hỏa cô nhi viện, suy chút nữa hại tới 200 đứa nhỏ chết cháy. Làm rơi trục thăng đến để cứu người, hai chết ba binh sĩ vô tội. Và tôi bây giờ còn vẫn nằm trong bệnh viện. Bác sĩ nói rằng thai nghi ở trong bụng của vợ tôi, suy chút nữa không có cứu được. Hà Minh Việt phạm tội lớn tới như vậy, ông cho rằng chỉ dâng một chén trà là có thể xem như chưa từng xảy ra chuyện gì sao. Ai cho hàng ra các người ăn cái lá gan tới lớn như vậy. Sao mặt của nhóm người hạng Sơn Cùng với cả hạng Minh Nguyệt Đều vô cùng khó coi diệp Hồng Cương biết rằng tình huống không tốt Vội vàng đứng ra giảng hòa Thiếu xoái, cầu ngại bớt giận Tình huống của cô nhi viện thật sự không tốt Nhưng mà chuyện này đều là lỗi của lạc thiếu minh, Hạng tiểu thư cũng chính là vô tội Cần thiếu xoái cho tôi chút mặt mũi Xin xử lý Hạng tiểu thư nhẹ nhẹ một chút Thế nào ạ Trần Đinh Đạnh Đùng nói diệp Hồng Cương, tôi biết ông là môn sinh của hạng lão Ông có được ngày hôm nay cũng là do hàng lão đề bạt. Ông muốn bảo vệ hàng xa có thể giải thích, nhưng ông muốn tôi cho mặt mũi, ông còn chưa đủ tư cách đâu. Một câu này khiến cho sắc mặt của Diệp Phong cương đỏ bừng. Ông ta tốt xấu gì thì cũng chính là trụ huy của quân khu thành phố Thiên Hải này, không nghĩ đến một chút mặt mũi này mà Trần Ninh cũng không muốn cho ông ta. Hàng Sơn nhìn tới Diệp Phong cương, làm người giảng hòa cũng không xong nên nổi giận. Ông ta căm phẫn nhìn thấy Trần Ninh Trần Ninh, cậu đừng tưởng rằng cậu là thống soái bắc cảnh Thì có thể xem hạng gia của bọn tôi như quả hồng mềm mà bóp nát Theo tôi được biết, cậu đã kết thủ với đường các lão Nếu như lại tiếp tục thành kè địch của hạng gia chúng tôi Cậu sẽ không có kết cục tốt đẹp gì đâu Ý tứ ở trong lời nói này của hạng Sơn cũng đã rất rõ ràng nói Trần Ninh đắc tội đường các lão Lại tiếp tục đắc tội với người nhà của hạng các lão Trong 10 vị các lão đã đắc tội tới hai người Đến lúc đó, cho dù có là thiếu soái Bắc Cảnh thì cũng không thể sống yên được. Trần Ninh thản nhiên nói: "Trần Ninh tôi, kẻ thù có tới đến 3 ngàn, thêm một hàng ra các người cũng không tính là nhỏ lắm. Hoàng hồ, tôi cảm thấy rằng hạng các lão là người luôn đại nghĩa phần mình, ông ấy có thể hiểu được chuyện tôi làm. Hạ Minh Nguyệt, tội ác tài trời, tôi phải trả lại công đạo cho những người bị hại." Sang mặt của hạng Sơn xanh men, biểu tình phá lệ dữ tợn hơn. Ông ta trợn mắt nhìn tới Trần Ninh. Cậu muốn công đạo gì chứ? Được, tôi liền cho cậu công đạo. Hạng Sơn nói xong, đi đến bên người của Hạng Minh Nguyệt. Lần tay tát lên mặt của Hạng Minh Nguyệt một cái. Phạch. Một cái tát này, liền đánh cho Hạng Minh Nguyệt kêu thảm, máu mũi chảy ra. Hạng Sơn nhìn về phía của Trần Ninh cả giận điện nói. Như vậy được rồi chứ gì? Trần Ninh cong khóe miệng lên, cười nảnh không nói. Sao mặt của Hạng Sơn thay đổi, lại lưng tay tát tới Hạng Minh Nguyệt một cái nữa. Phạch. Cái tát này khiến cho mặt của Hạng Minh Nguyệt đầy máu, thoạt nhìn thì vô cùng thê thảm, Hạng Minh Nguyệt thì bụng mặt nức đỡ kêu thảm thiết. Hạng Sơn nhìn thấy Trần Ninh giận dữ hết nên, như vậy đã được chưa? Trần Ninh thì vẫn như cười lạnh, không có nói, ánh mắt mang theo ý châm chọc. Hạng Sơn hoàn toàn nổi giận rồi, ông ta lưng hai tay lại tát tới Hạng Minh Nguyệt mấy cái, đến nỗi rằng mặt mũi của Hạng Minh Nguyệt đều đã lọt toàn máu, vô cùng là thê thảm. Dẹp hồng cương nhịn không được, tiến tới lên ngăn cản, cuốn quyết nền nói Hằng gì ra? Ngài đừng đánh nữa. Ngài đánh nữa sẽ đánh chết hạng tiểu thư đó. Hằng Sơn lớn tiếng nói, tôi trả lại công đạo cho nhà họ Trần kia. Hằng Sơn quay đầu nhìn tới Trần Ninh, khuôn mặt giận dữ mà lại trở lên phản phèo. Ông ta đem hạng Minh Nguyệt mặt đầy máu, hung hăng đẩy tới ngã ở trên mặt đất. Hằng Minh Nguyệt thảm hại vô cùng, té ngã ở trước mặt của Trần Ninh. Hằng Sơn trừng mắt nhìn thấy Trần Ninh, như vậy đủ rồi chứ? Mọi người ở hiện trường đều nhìn tới Trần Ninh Trần Ninh lại bình tĩnh như cũ Anh chậm rái lấy thuốc lá ở trên người ra châm nửa Chậm rãi hút thuốc Lúc này mới lạnh lùng mở miệng Hạng Sơn đánh người kỳ thật không phải là như vậy đâu Nói xong Hạng Sơn nghe vậy đều ngần cả người ra Trần Ninh nhìn tới Hạng Minh Nguyệt Ở trên mặt đất mặt đã đầy máu Bị thương rất nặng đang là hấp hối Nhưng mà thật ra thì ngoại trừ mặt mũi bị đánh cho bị thương chảy chút máu thì cũng không có ảnh hưởng gì nghiêm trọng tới tính mạng của hạng Minh Nguyệt cả. Anh họ hướng nói, ông không cần phải làm khổ nhục kế chấp mặt tôi. Nếu thật sự muốn đánh người, để mà nói, một quyền là đủ rồi. Điền trừ anh tới đi. Và mới dứt lời, Điền trừ bước đến gần, trầm giọng để nói, vâng thiếu soái. dáng người của Điền trừ khung trai tới như vậy, anh còn là xuất thân tới là bình phương một quyền có thể đánh vỡ đá cái đầu nhỏ kia của hạng Minh Nguyệt. Phòng chừng chỉ cần một quyền của điện trừ Nó liền có thể khiến cho cô ta gặp diêm vương rồi Cô ta nháy mắt sợ hãi hết ẩm lên Sang mặt của nhóm người Hàng Mi Sơn Cùng với cả Dẹp Hồng Cương cũng kịch biến Hàng Sơn cùng với tên thủ hạ của ông ta ngăn điện trừ này Mày dám Dẹp Hồng Cương cũng mang theo mấy tên thủ hạ đắc lực ngăn cản lại. Cùng mấy tên cảnh vệ ở hiện trường tiến tới khuyên can Thiếu soái, ngàn bạn ấn đừng làm sẵn bậy Trần đấy nhìn tới nhóm của người Hàng Sơn Dẹp Hồng Cương lạnh lùng rồi nói Như thế nào tôi muốn bắt người Các người dám ngăn cản sao Hàng Sơn lúc này Xé sách ba mặt Hơ lạnh để nói Trần Linh đây là Giang Nam chứ không phải là Bắc cảnh Mày muốn đụng đến cháu gái của tao Phải hỏi qua tao Cùng với cả Dẹp Tướng Quân có đồng ý hay không Trần Linh nhìn về phía của Dẹp Hồng Cương Đây cũng là ý của ông sao Hàm cấp của Dẹp Hồng Cương kém xa Trần Linh Lúc này bị Trần Linh nhìn chăm chú Vô hình cảm thấy áp lực cực lớn nhưng ông ta nghĩ đến cha của hạng minh nguyệt chính là ân sư của ông ta nghĩ đến còn có hạng não ông ta tự tin trả lại ông ta cũng kiên trì liền nói thiếu soái hoàng tiểu thư là con gái của ân sư tôi chuyện này tôi không thể ngồi yên mà không giúp được thiếu soái nếu ngài tha cho hạng tiểu thư một mạng mọi người đều là sẽ không khó xử nữa trần ninh liền nói nếu tôi muốn trì cứu đến cùng trả lại công đạo cho ba chiến sĩ đã hy sinh và cả những người bị hại thì sao đây Diệp Hồng Cương cắn răng nói Tôi không đồng ý Hai bạn minh sĩ ở dưới chướng của tôi Cũng sẽ không đồng ý Thành theo dõi ngài nghĩ này Nếu không thì chúng tôi chỉ có thể đắc tội ngài thôi Trần Đinh lạnh lùng nói Lúc trước tôi đã nói với người bị hại Lần này sẽ khiến cho hung thủ phải trả đại giới Cho dù có là Đại La Kim Tiên Cũng không thể cứu được bọn họ Các người không thể giữ Điền Trừ, Tần Tước, Động Thủ Điền Trừ cùng với Tần Tước nghe vậy Không chút do dự ra tay hai người đồng loạt đi về phía của hạng minh nguyệt, diệp hồng cương cùng với cả hạng sơn gần như là cùng một lúc mở miệng ra lệnh cho thủ hạ ngăn bọn họ lại. lập tức mấy tên cao thủ ở phía sau của hạng sơn đồng loạt liền lao ra chặn diền trừ cùng với tần thước này. mấy tên thủ hạ bên cạnh của diệp hồng cương cũng liền tiến đến, còn có cả đội cảnh vệ cũng cùng nhau sồng nền đem diền trừ và tần thước. vây lại ở trong trận chiến nháy mắt liền nổ ra. diền trừ cùng với tần thức Tuy chỉ có hai người Nhưng mà lại giống như là những mánh hổ vậy Ở trong vòng vây của đối thủ đánh ra Ra tay cực nhanh Băng băng băng Mấy tên cao thủ của hàng gia Cùng với cả nhóm thủ hạ của xe Hồng Cương Không ngừng bị điền trừ cùng với cả tần thước đánh bày Mấy gia binh sĩ mang theo súng Được gia Hồng Cương an bài liền lao vào Bá hộ vệ cùng với cả 50 chiến sĩ Mãnh nồng nghe thấy tiếng đánh nhau Cũng liền lao vào trong gia tướng quân, ngài không sao chứ Thiếu xoáy, ngài không sao chứ Thủ hạ của Diệp Hồng Cương cùng với cả Trần Ninh từ ở ngoài nao vào lo lắng hỏi. Lúc này, một bàn tay của Trần Ninh đang đặt ở trên vai của Diệp Hồng Cương, giống như là đang thân thiết ôm lấy Diệp Hồng Cương. Nhưng mà kỳ thực tay của anh ta đã là chế trụ cổ của ông ta. Mặc kệ là thủ hạ của Trần Ninh hay là Diệp Hồng Cương, khi nhìn thấy một màn này thì đều là trợn tròn mắt. Trần Ninh chế trụ Diệp Hồng Cương mỉm cười với cả binh sĩ hai bên. nói với nhóm người của ông toàn bộ lui ra đám thủ hạ của diệp hồng cương biểu tình quái dị. Diệp tướng quân, diệp hồng cương không nghĩ đến thân thủ của trần ninh lại khủng bố tới như vậy. ông ta vừa rồi còn biết rõ tình hình, đã rơi vào trong tay của trần ninh. trần ninh hiện tại chỉ cần hơi dùng sức liền có thể bẻ gãy cổ của ông ta. ông ta bất đắc dĩ kiên trì ra đánh, không nghe lời của thiếu soái nói sao, toàn bộ lui ra. Rất nhanh, thủ hạ của Trần Ninh cùng với cả Diệp Hồng Cương, toàn bộ đều đã lui ra ngoài. Ở trong phòng khách, chỉ còn lại có mấy tên vệ sĩ của Hạng Sơn cùng với cả đội cảnh vệ của Diệp Hồng Cương, toàn bộ đều đã bị điền trừ cùng với tận tước đánh ngã hết rồi. Sau khi Trần Ninh thoải mái, khống chế cuộc diện, liền phân phó tận cước, lôi Hạ Minh Nguyệt đi. Ngay lúc điền trừ muốn đồng thủ, thì điện thoại trên người của Diệp Hồng Cương điên cuồng vang lên. Tiếng điện thoại hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Gia Bồng Cương lấy điện thoại ra, ngẩng đầu nói với Trần Ninh: Là điện thoại của hàng lão. Hàng lão. Hạo Minh Nguyệt vốn đang sợ hãi như là sắp chết, liền không nhìn được chợ lên kích động. Cô ta lập tức rãy rụa đứng dậy, nhìn tới Trần Ninh điên cuồng đáp ý cười. cười: Là điện thoại của cha tôi. Cha tôi tự mình gọi đến rồi. Trần Ninh, anh dám giết tôi sao? Hạng Sơn lúc này cũng thở phào nhẹ nhõm, cười lại nhìn tới Trần Ninh. Gia Bồng Cương. Tạc nãy mang theo một ý khiêu khích hỏi Trần Ninh. "Thiếu Soái, tôi có thể nghe điện thoại của Hạng lão không?" Trần Ninh thản nhiên nói, "Ông nghe đi." Giọng Hồng Cương bắt máy, thấp giọng liền nói, "Hạng lão, tình hình có chút không ổn, Thiếu Soái muốn chi cứu đến cùng, muốn lấy mạng của Hạng tiểu thư." Ở bên kia chuyển đến âm thanh của Hạng lão. "Trần Ninh Đào, để tôi nói chuyện với cậu ấy vài câu." Giọng Hồng Cương nói, "Ngài ấy ở đây, để tôi chuyển điện thoại cho ngài ấy." Giang Ngọc Cương nói xong, liền đưa điện thoại cho Trần Ninh trầm giọng nói: "Hàng lão, muốn nói với ngài vài câu." Trần Ninh tiếp điện thoại mỉm cười. "Hàng lão." Hàng lão rất khách khí nói: "Trần Ninh à, chuyện của con gái tôi, tôi cũng đã nghe nói rồi. Đều là do tôi bình thường không dạy dỗ nó, tôi cũng không thể là trốn tránh trách nhiệm này." Trần Ninh liền nói: "Hàng tiểu thư, cô ta đã sớm trưởng thành rồi." Người trưởng thành phải tự chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Hàng lão, ông không cần phải chịu trách nhiệm gì đâu." Lời này của Trần Ninh khiến cho sắc mặt của hàng lão bên kia không nhịn được lộ ra sự tức giận. Hàng lão kỳ thực là nhắc nhở Trần Ninh, đó là con gái của ông ta. Cậu lên cho ông ta một chút mặn mũi, đừng có đuổi cùng giết tận. Mà Trần Ninh thì lại giống như là nghe không hiểu lời của ông ta, đáp lại ông ta một câu, hàng lão không có trách nhiệm gì cả. Câu này thật sự khiến cho ông ta tức giận. Hàng láo trong lòng liền mắng, Tôi đương nhiên không có trách nhiệm. Đó là tôi khách khí nói vậy thôi. Vậy mà cậu cho là thật sao? Hàng láo nghe Trần Ninh nói vậy thì rõ ràng trực tiếp thẳng thắn với ông ta. Ông ta chậm rãi liền nói. Trần Ninh hả? Tôi chỉ có một đứa con gái này thôi. Đứa con gái này là tôi lúc 40 tuổi mới sinh ra. Phải nói rằng già thì mới có con. Luôn là hòn ngọc quý ở trên tay tôi vậy. Nếu như nó phạm nỗi... Tôi không đến mức phải chết, tôi hy vọng thiếu soái ngài có thể giữ cho nó một cái mạng. Trong chiều văn vỡ đều biết rằng, trong mười vị các não của lội cát, hạng lão chính là tính tình cố chấp nhất, bình thường sẽ không có chuyện cúi đầu yếu thế cầu xin người khác, nhưng bây giờ nói chuyện với Trần Ninh, đối với hạng lão để mà nói, chính là cúi đầu cực kỳ là hiếm thấy. Thế nhưng mà Trần Ninh cũng không có đáp ứng sẽ buông tha cho Hạng Minh Nguyệt, anh bình tĩnh nói: "Hạng lão, Hàng Minh Nguyệt cùng với cả lạc thiếu mình Cùng nhau gây hỏa lớn tội không thể tha Bằng không tôi làm sao có thể trả lại công đạo Cho ba chiến sĩ đã chết Còn có cả những người bị hại khác nữa đây Âm thanh của hạng lão mang theo sự tức giận Cậu xác định sao Trần Ninh nói Tôi xác định Hạng lão Được lắm tôi hiểu rồi Cậu đưa điện thoại cho Diệp Hồng Cương đi Trần Ninh đưa điện thoại cho Diệp Hồng Cương Ông ta cẩn thận xoa hỏi Hạng lão là tôi tôi đang nghe Vâng, hàng lão, cái này, vâng, hàng lão tôi hiểu rồi." Diệp Hồng Cương nghe xong điện thoại, sắc mặt phá lệ quái dị. Nhóm người của Hạng Minh Sơn cùng với cả Hạng Minh Nguyệt đều đồng loạt nhìn tới Diệp Hồng Cương. Hạng Sơn lo lắng hỏi, "Diệp Tấn Quân, đại ca tôi nói cái gì thế?" Diệp Hồng Cương cắn môi, bỗng nhiên rút xuống một tựa trong túi ra, lần tay hướng về phía của Hạng Minh Nguyệt. Phịch. Một tiếng súng vang lên. Trán của Hạng Minh Nguyệt trúng đạn, ngã xuống dưới đất mà chết. Mắt của cô ta tròn tròn, chết không nhắm mắt Hạng Sơn thấy thế Mắt trừng lớn như sắp lứt ra Thịnh lộ gạo lên Dẹp hồng cương, ông con mẹ nó điên rồi sao Ngay cả con gái của đại ca tôi Ông cũng dám giết sao Tay của dẹp hồng cương vẫn còn đang phát xôn Miệng nói Là hàng lão, bảo để tôi tiễn hàng tiểu thư đi Nhóm người của hàng Sơn Nghe như vậy đều sửng sốt Chờ hàng Sơn hiểu được Sau khi hàng lão biết rằng Trần Ninh Cố ý muốn lấy mạng của Hạng Minh Nguyệt Thì đã phân phó cho Sẹp Hồng Cương ra tay, tiến Hạng Minh Nguyệt đi Hạng Minh Nguyệt là chết trong tay của người nhà So với việc chết trong tay của Trần Ninh Ít nhất vẫn được cho là Hạng Lão có chút tôn nghiêm Mặt khác, Hạng Lão ra lệnh cho thuộc hạ Tự tay giết chết con gái của mình Sự tàn nhẫn này cũng chính là lời cảnh báo đến Trần Ninh Hạng Lão đối với con gái của mình có thể tàn nhẫn như vậy Đối với việc về sau trả thù loại địch nhân như là Trần Ninh Thì càng không phải nói rồi Diệp Hồng Cương thu súng, điện trừ cũng thu súng lại. Nghe được tiếng súng bắt hộ về cùng các chiến sĩ mạnh nông ở bên ngoài. Còn có cả đám thủ hạ của Diệp Hồng Cương rục dịch định chạy vào. Nhìn thấy Diệp Hồng Cương cùng với cả điện trừ đều thu súng. Bọn họ lại cũng yên lặng lui ra. Diệp Hồng Cương lúc này mới quay đầu nhìn tới Trần Ninh, sắc mặt xanh mét liền nói. Thiếu xoáy, kết quả này ngài vừa lòng rồi chứ. Trần Ninh nhìn tới thi thể của hạng Minh Nguyệt cách đó không xa ông hẳn rằng là nên đi hỏi người nhà của ba chiến sĩ kia đi nói xong Trần Ninh mang theo điện trừ cùng tận tướng quay người chuẩn bị rời đi Hạng Sơn giữ Trần Ninh lại đợi đã Trần Ninh dừng bước nhìn về phía của Hạng Sơn thân tình của Hạng Sơn cực kỳ tức giận ông ta oán hận nhìn mắt tới Trần Ninh nghiến răng nghiến lợi nói Trần Ninh tôi hy vọng về sau cậu sẽ không vì hành động hôm nay của mình mà phải hối hận Trần Ninh hờ hững nói, Trần Ninh tôi cả đời này đều không có thẹn với lòng, tại sao phải hối hận chứ? Nhưng mà hàng gia của các người dạy con không nghiêm, hiện tại còn có loại trình độ này, khiến tôi đây chính là mọ mang tầm mắt đó. Nói xong, Trần Ninh xoay người rời đi, Trần Ninh trở lại thành phố Trung Hải, đi vào bệnh viện thăm vợ anh. Từ khi Tống Sinh Đình nghe bác sĩ nói rằng đứa nhỏ trong bụng cô có thể sẽ không giữ được, ngoài mặt cô cha vẻ kiên cường, nhưng thực chất thì sau lưng đã trộm rơi nước mắt rất nhiều. Thấy chồng mình trở về, cô không nhìn được nữa, lao vào trong lòng ngực của Trần Ninh, gắt gao ôm lấy anh. Chồng, anh đã về rồi. Trần Ninh nhẹ giọng nói, anh đều đã đem bọn đầu sỏ gây chuyện tiêu diệt rồi, cũng coi như là trả lại công đạo cho những người bị hại. Qua vài ngày nữa, anh nhất định sẽ đến nhà của ba chiến sĩ đã hy sinh, đồng thời sẽ gửi họ chút tiền bồi thường. Dù anh không biết bá nhân, nhưng mà bá nhân vì anh để mà chết, ở trong lòng anh cũng có chút không yên. Tống Xuyên Đình liền nói: Vâng, hy vọng người nhà của bọn họ có thể sớm bớt đau thương. Trần Ninh Ôn Yu nói: Em cũng phải nhanh vui vẻ lên đó. Tống Xuyên Đình khát cao ôm chặt lấy Trần Ninh. Vâng, hôm sau thủ đô nhà tang lễ, hàng gia bề bồn chuẩn bị hỏa táng thi thể của Hạng Minh Nguyệt, vân rôn cửa hành tang lễ. Hàng gia cũng không có thông báo cho người thân bạn bè. Mặt khác thì chuyện này có liên quan tới thiếu soái cùng với cả hàng nó bởi vậy cũng không ai dám đến để dự tang lễ của hạng minh nguyệt bọn họ dù không nghĩ đến đắc tội thiếu soái thì cũng không muốn chạm vào nỗi thao của hạng lão nhưng mà nhà tang lễ có chút u ám lại có một đại nhân vật không ngờ đến xuất hiện chính là một trong mười vị các lão nội các đường đường bá an đường bá an sau khi phái người dâng vòng hoa lên liền tới bên cạnh của hạng lão thấp giọng nói hạng lão lén bị thương không đâu trước tôi cũng vừa mới mất đi đứa con tâm tình của ông tôi có thể hiểu được. Hàng Thành liền nói: "Đường lão ông có lòng rồi." Đường Ma An chỉ đến một chỗ không có người rồi hỏi: "Hàng lão có tiện nói chuyện phải câu không?" Hàng lão thành thật gật đầu, mời hai người đi đến chỗ phảng vẻ, về sĩ cùng cảnh vệ của bọn họ không dám quá thân cận, đứng ở một bên. Đường Ma An nói: "Hàng lão, ông có cảm thấy rằng Có vài người bạn nhỏ lên được giáo huấn một chút không? Hoàng Thành vừa mới nghe liền hiểu ý được của đường Ba An Ông ta gật đầu Đúng vậy, có vài người phải được giáo huấn một chút rồi Tuy Hoàng Thành cùng với đường Ba An đều là các lão, Nhưng mà kỳ thực thì quan hệ giữa bọn họ cũng không được tốt lắm Thậm chí, bọn họ còn là một trong những hai ứng cử viên cho chức vị quốc chủ tiếp theo Hai người vẫn luôn là âm thầm tranh đấu gây gắt với nhau mà lần này cũng bởi là vị chuyện của Trần Ninh gây ra với bọn họ hai người mới hiếm thấy đứng cùng một chiến tuyến như vậy liên thủ và hợp tác với nhau Hàng Thành thì ngữ khí bình tĩnh nói Đường Lão ông xem rằng đây là phái ai tới để giải sổ Trần Ninh cho thích hợp đây Đường Bá An hơi chậm ngấm ông thấy Lý Tấn Minh thế nào Lý Tấn Minh cuồng long của quân giang nam ở thậm chí ở trong quân còn có lưu thành một câu chướng có lòng giang Sau có chiến thần Bắc cảnh Có thể thấy được ở trong quân đội Không ít người cảm thấy rằng chỉ có Cuồng Long Giang Nam Lý Tân Minh là có địa vị Ngang hàng với cả chiến thần Bắc cảnh Trần Ninh thôi Thậm chí còn không ít người Còn cho rằng thực lực của Lý Tân Minh Hơn hẳn Trần Ninh Trước đây còn lưu luyến một câu nói Nếu như không phải rằng vài năm trước Lý Tân Minh gặp phải chuyến nỡ Thì danh hiệu chiến thần Hoa Hạ này Khẳng định đã thuộc về Lý Tân Minh rồi Không có đến lượt Của Trần Ninh Hưởng đâu Thời điểm hàng Thành nghe thấy tên của Lý Tẩn Minh thì cũng có điểm kinh ngạc. Lý Tẩn Minh là do ông ta năm đó đè bạt, nhưng thời điểm hắn đến ở phía Nam công tác thì đã chuyển sang ở dưới trướng của Đường Bá An. Chuyện này khiến cho hàng Thành cảm thấy rằng Lý Tẩn Minh này giống như là một nữ cha thời Tam Quốc vậy, tuy rằng vũ lực vô song nhưng mà tính cách rất là bất hảo, thay đổi thất thường, không có lòng trung thành, do đó từ tận đáy lòng của ông ta không có thích Lý Tẩn Minh. Lý Tân Minh vốn chính là người của Hạng Thành Sau đó khi đến Giang Nam Thì làm việc về dưới trướng của trường Ba An Nhưng về sau hắn lại làm ra một số chuyện Khiến cho đường Ba An rất bất bán Đắc tội với đường Ba An Trước thì đắc tội với ân sư của mình Sau lại đắc tội với cả lãnh đạo Lý Tân Minh rất nhanh Đã bị điều đến vị trí hậu cần Bị biếm vào lãnh cung Nếu không phải rằng hiện tại Đường Ba An nhắc tới Lý Tân Minh Phòng trừng thì Hạng Thành cũng đã quên mất người này rồi Bất quá Hàng Thành bỗng nhiên cảm thấy rằng Để dạy dỗ được Trần Ninh Lý Tấn Minh lại vô cùng thích hợp Đầu tiên, Lý Tấn Minh được gọi chính là cuồng Long của Giang Lam Thành danh trước Trần Ninh Sau về thực lực, không chừng thì Lý Tấn Minh Không có dưới Trần Ninh Tiếp theo, Lý Tấn Minh chính là môn sinh của ông ta Cũng là thuộc hạ của đường bá An Đều là có quan hệ với hai người bọn họ Bởi vậy, phái Lý Tấn Minh đi thu thập Trần Ninh Chính là vô cùng thích hợp Hàng Thành thàn nhiên rồi nói đề nghị của đường não không tồi, tôi cũng biết tên lý tấn minh rất được. đường ba an cười nói, vậy chuyện này nên giao cho lý tấn minh làm đi. tỉnh giang nam, thành phố trung hải, nhà hàng mạn bộ phân đoàn, trần ninh cùng đồng kha vừa mới chuẩn bữa xong, phân phó phục vụ làm một phần thức ăn mang về là khẩu phần của người bệnh. sau đó trần ninh phân phó điền trừ, anh đi lấy xe đi, tôi muốn đưa cơm đến bệnh viện cho phụ nhân. điền trừ liền đáp, vâng. Điền trừ đi thang máy xuống bãi đỗ xe ngầm, bỗng nhiên anh nhìn thấy một người đàn ông đang bịt miệng một cô gái, hung hăng kéo cô gái đến coi chỗ u ám của bãi đỗ xe. Loáng thoáng còn nghe được tiếng cô gái kia sãi rủa, làm nhục con gái nhà lành sao? Sắc mặt của Điền trừ chỉ nháy mắt liền chầm xuống. Anh chỉ là một quân nhân, gặp loại chuyện này thì sẽ không quanh tay đứng nhìn. Anh bình tĩnh nhanh chóng đuổi theo. Quả nhiên ở một góc u ám, tên đó đang bịt miệng cô gái để giả cho. Buông cô ấy ra. Điền Trừ lên tiếng Một tay nắm lấy vai tên đàn ông kia Tên này vậy mà lại phản ứng vô cùng nhanh nhạy Xoay người liền lập tức đánh trả Điền Trừ Hơn nữa tốc độ cũng cực nhanh Lực thì cũng vô cùng lớn Người này thân thủ không tồi Điền Trừ có chút kinh ngạc Anh nâng tay tiếp đón tới nắm đấm của tên kia Đồng thời thì cũng vung quyền lên Để đối mặt với cả đối phương Đánh vào đầu của gã Phạch Một quyền của Điền Trừ hung hăng lệnh vào thái dương Của tên háo sắc kia trực tiếp đánh cho xương cốt của hắn gãy vùn máu bắn văng tung té tên háo sắc đến kêu lên cũng không kịp liền ngửa đầu ngã mạnh xuống dưới đất Điền Trử nhìn thấy cô gái kia ân cần hỏi tiểu thư cô không sao chứ không ngờ cô gái vừa rồi còn đã điềm đạm này thì bỗng nhiên hét ầm lên về phía của Điền Trử sắc lang giết người cưỡng gian có ai không sắc mặt của Điền Trử khẽ biến cao mày tức giận nói tôi giúp cô đánh sắc lang Cô ngược lại còn nói tôi chẳng xếp người, còn nói rằng tôi cưỡng sàn, cô có bệnh không đó? Cô gái kia quỷ gối ở bên cạnh tên kia, gạo khóc. Anh Cường, anh không sao chứ? Anh Cường à, mau tỉnh lại đi, có ai không cứu với? Sắc mặt của Điền Trừ đanh lại, cảm thấy có chuyện không đúng. Đúng lúc này, một người đàn ông thân hình phạm vỡ mang theo tủy tủng xuất hiện. Người này chính là kẻ được xưng chính là Cuộng Long Giang Nam, lý Tấn minh. Lý Tấn Minh mang theo một đám thuộc hạ nhanh chóng đi đến. Hắn ta quỷ cối xuống gọi cô gái đang khóc ở trên mặt đất kia. Em họ à, ai khi xế em cùng với cả Vương Cường vậy? Cô ta nhìn thấy nhóm người của Lý Tấn Minh lập tức cào lên. Anh họ, em với anh Cường ở trong này hôn nhau. Tên này lại lòng tham muốn cưỡng bao em. Anh Cường còn là bị hắn đánh trọng thương rồi. Lý Tấn Minh an ủi. Em họ, yên tâm đi. Anh sẽ giúp em nghiêm trị không thổ. Nói xong, hắn của Lý Tấn Minh dừng ở trên người của Điền Trực cười nành <cười> Nhìn mày bộ răng cũng đồng hoàng đó, không ngờ lại là một tên khẳng vã Điền Trực nghi ngờ nhìn tới nhóm người của Lý Tấn Minh Các người là ai? Đinh cai bẫy tôi sao? Lý Tấn Minh cười nành Mày đã thương bạn của tao, còn có ý đồ năng nhục em họ của tao Nhân chứng vật chứng đều có đủ, mày còn dám nói nó sao? Mày hiện tại tự hủy đi hai tay, quỳ xuống nhận sai Có lẽ tao sẽ là suy nghĩ tha cho cái mạng chó của mày đó Ngày hai năm, vậy thì nhanh làm đi. <cười> nhóm người đi theo Lý Tấn Minh đều cười nảnh. Mỗi tên đều là thần tình bất hảo nhìn tới chằm chằm Điền Trừ. Điền Trừ lúc này cũng đã khẳng định rằng nhóm người này nhắm vào anh ta. Thậm chí anh còn đoán được nhóm người này có quan hệ với cả hạng não. Con gái của hạng não, hạng Minh Nguyệt, chính là do anh phụng bệnh thiếu xoái ra tay trừng phạt. Những kẻ này khẳng định rằng là do hạng não sai đến để báo thủ cho con gái. Diên Trừ nhìn nhóm người của Lý Tấn Minh chậm rãi rời nói: "Các người hẳn là do Hàn Hạo phái đến đi, tôi chính là đội trưởng đội cảnh vệ ở bên cạnh của Thiếu Soái, các người tốt nhất cũng bớt làm mấy chuyện khôi hài này đi. Nếu không thì kinh động tới Thiếu Soái, tôi cam đoan rằng các người sẽ không vánh nổi đâu." Lý Tấn Minh cười lạnh: "Bớt đem cảnh đinh sa xọa tao đi, thời điểm tao ở trong quân đội Oai Phong chẳng biết rằng Trần Ninh đang ngồi ngốc ở đầu đấy, mày đã thương bản tao." Còn có ý đồ lăng nhục em họ của tao. Đêm nay chiến thần đến cũng không cứu nổi mày đâu. Người đâu, bạt lấy hắn. Lời nói của Lý Tấn Minh phở mấy xích. Mấy tên thù hạ bên cạnh hắn liền động thù. Giống như là sói đói lao về phía của Điền Trừ. Điền Trừ hừ lạnh một tiếng. Thân hình như mãnh hổ đón mấy đối thủ cùng lao đến kia Bàng bang Mấy tên này cũng rất nhanh. Liền đã bị Điền Trừ đánh bay. Nhóm thù hạ của Lý Tấn Minh nhìn tới Điền Trừ dũng mãnh như thế. Đều trở lên khiếp lập tức có mười mấy tên không đợi cho Lý Tấn Minh phân phó cũng đã giống trận lao đến đánh tới điền trừ tốc độ của điền trừ cực nhanh lực cũng là rất mạnh động tác vung ra thì dùng tới uy lực cực hạn bình thường để đánh nhau ở trong quân đội phát ra bang bang mấy tên này cũng bị điền trừ đánh bay ra đám thủ hạ còn lại của Lý Tấn Minh cũng chuẩn bị liền xong lên Lý Tấn Minh lệnh lùm bỏ miệng một đám phế vật ngay cả một mãng phù thôi cũng không thắng nổi Thật làm tao mất mặt mà, toàn bộ hãy lui ra, xem tao trong vòng 10 chiêu đánh bại hắn đây. Đám thuộc hạ của Lý Tấn Minh đều liền lui lại. Một nhóm người thần tình kích động, ánh mắt giựt nửa nhìn tới Lý Tấn Minh. Ở trong lòng hưng phấn nghĩ, cuồng lòng rằng làm tựa mình ra tay. Cái tên ngốc điện trữ trước mắt này có chết cũng đáng mà. Ánh mắt lạnh lùng của Lý Tấn Minh dừng ở trên người của điện trữ. Trong phút chốc, lỗi tâm của Điền Trừ vang lên hồi chuông cảnh báo anh có một loại cảm giác đáng sợ như bị mãnh thú dình dập vậy. Dây thần kinh toàn thân đều trở nên căng thẳng. Anh nhìn tới Lý Tấn Minh, chém giết nhiều năm ở trên xa trường. Loại người cường hãn loại hại nào thì cũng đã từng gặp. Nhưng đây chính là lần đầu tiên anh gặp được một loại khí thế đáng sợ tới như vậy. Điền Trừ nhìn tới Lý Tấn Minh hỏi lâu. Ở trong đầu vẫn xuất hiện lên một cái tên vang rồi. Đồng tử của anh đột nhiên phóng đại, khiếp sợ Điền Tôi biết anh là ai Anh chính là kẻ có danh sưng chính là Cuồng Long Giang Nam Lý Tấn Minh Khói miệng của Lý Tấn Minh hơi dường lên Không nghĩ đến đầu óc mày Cũng không nên nỗi ngu ngốc gì Ít nhất có thể nhìn ra thân phận của tao Lệ tình rằng mày đã nhận ra tao Tao sẽ tha cho mày một con đường sống Chỉ cần mày tự hủy đi hai tay Hai chân quỳ gối cầu xin tao thả thứ Tao có thể sẽ tha cho mạng chó của mày Thế nào hả Điên trừ tức giận Nếu anh đã muốn làm dục tôi, tức là cũng đã có mục đích để làm dục thiêu xoáy, vậy thì anh đừng nghĩ nhiều nữa, con bác cảnh của chúng tôi, tha chết nàm sống sĩ, chứ tuyệt đối sẽ không có quỷ gối mà cậu xin. Lý tấn Minh vỗ tay, nói hài lắm, vậy hiện tại mày có thể nhận được cái chết rồi đấy. Và mấy giấc nợi, thân hình của Lý tấn Minh đột nhiên động, tốc độ nhanh tới cực hạn. Thậm chí ánh mắt người ở xung quanh đều không có thể theo kịp tốc độ của hắn, chỉ có thể nhìn thấy một bóng sáng lao về phía của Điền Trừ. Đám thuộc hạ của Lý Tấn Minh đều trở lên hồng phấn. Lý Tấn Minh đến gần tới Điền Trừ, nâng quyền đánh đến. Một quyền này nhanh như tia chớp, mạnh như sấm đánh. Thần tình của Điền Trừ trở lên khiếp sợ, dùng hết toàn lực thân hình để chống đỡ một quyền Điền đánh ra. Oanh hai làm đấm va chạm vào nhau phát ra một tiếng vang nặng nề lý tấn minh không có chút sức mè nhưng điền trừ đã bị đánh lùi lại tới mấy bước rồi lý tấn minh cảm thấy rằng rất thoải mái nhưng mà cánh tay của điền trừ thì cũng đã tê dần giao chiến với người khác hiếm khi điền trừ thua thiệt lần này thì đã trực tiếp kích thích tâm lý không chịu thua của anh tiếp đi điền trừ tức giận cầm lên cất bước đánh tới một quyền đánh ra có thể so với cả thiên quân vạn mã lý tấn minh thì không nghĩ đến rằng Điền trừ bị hắn ta đánh tới một quyền Khiến hắn phải lùi bước Ấy vậy mà lại không nhụt chí Mà lại còn hưng phấn tiến lên Miệng hắn hơi còng lên thú vị đấy Nói xong hắn liền đỡ lấy chiêu của điền trừ Cũng bước đến đánh ra một quyền Oanh Lám tay của hai người lại va chạm vào nhau Thân hình của Lý Tấn Minh hơi có chút đầy động Điền trừ lần này thì lại trực tiếp Bị lùi tới 7-8 bước Thì mới có thể đứng vững được Lý Tấn Minh cảm thấy rằng lám tay có hơi đau nhức Ở trong lòng lại thấy có điểm không đúng đắn Điền trừ chịu hai quyền của hắn Mà còn có thể bình yên vô sự Quan sát kỹ Hắn liền thấy được tay phải của Điền trừ giấu ở sau lưng Đã bắt đầu run nhẹ Miệng của hắn thì cũng dương lên Biết rằng tay của Điền trừ đã bị thương Phòng chừng muốn nâng lên thì cũng khó rồi Tao nói rồi Trong 10 chiêu có thể giết chết mày Hiện tại mới chỉ có 2 chiêu Mày đã không chịu được rồi Bác cảnh cần giả thế nào vậy Thật làm cho tao thất vọng mà điền trừ tức giận hét lên đến đi nói xong anh ta dùng một cước với một tốc độ cực nhanh lực cực nhanh đánh tới Phạch hai người ở giữa không trung va chạm lý tấn minh thì dùng lực thoải mái đá ra một cước điền trừ kêu lên một tiếng đau đớn chân phải điền bị thương lảo đảo lùi về sau vài bước chân của anh đã bị thương miễn cưỡng đứng thẳng lý tấn minh chậm rãi thu chân cười nhạo một cước cũng không chịu nổi Mày vẫn nên là quỳ xuống xin thả đi Tao sẽ cho cơ mày cơ hội Gọi Trần Ninh đến đây Giết mày cũng không có thú vị gì cả Tao hiện tại muốn nhìn xem Trần Ninh đến đây quỳ xuống trước mặt tao Là một loại biểu tình gì vậy <cười> Điên trừ cả giận nói Thả chết chứ không chịu nhục Đến đi Tôi có chết cũng phải là tiếp đủ 10 chiêu của anh Ánh mắt của Lý Tân Minh hiện lên một sự tức giận Trong vòng 10 chiêu, nhất định tao sẽ phải siết chết, chết mày. Hai người một lần nữa, giả tay, giống như hai thiên thạch không có chút nưu tình, hông hăng va chạm. Điền trừ lại bị đánh bay, nhìn không được phun ra một ngụm máu tươi, nhưng mà vẫn chậm rãi đứng lên, đưa tay lau vết máu ở khóe miệng. Tiếp tục, Lý Tấn Minh trưởng lớn hai mắt, hoàn toàn nổi giận. Mày tìm chết sao? Trần Ninh cùng với cả đồng Kha mang theo thức ăn đã đóng gói cho Tống Sinh Đình đợi mãi vẫn không thấy Điền Trừ lái xe đến. Trần Ninh loáng thoáng, cảm thấy có chuyện không thích hợp. Bình thường dù là có chuyện gì, Điền Trừ cũng sẽ xử lý tốt, chưa từng xuất hiện chút sai lầm nào. Dù có gặp tình huống đặc thù gì đó, Điền Trừ không thể lái xe đến đúng giờ thì cũng nhất định sẽ báo cho Trần Ninh một tiếng. Nhất định sẽ không để cho Trần Ninh đợi lâu tới như vậy. Trần Ninh lấy điện thoại ra, gọi cho Điền Trừ, nhưng không có ai nghe máy. Không bình thường, Trần Ninh lập tức nói với Đồng Kha Điền Trừ có thể gặp chuyện rồi Anh đến bãi đỗ xe xem thử xem Đồng Kha việc vợ nhìn nói Anh sẽ à, em muốn đi cùng anh Tại bãi đỗ xe ở tầng hầm Điền Trừ bị tiếp tới 9 chiêu của Lý Tấn Minh Anh hiện tại cả người đầy máu Ngã ở trên mặt đất Chán của Lý Tấn Minh cũng hơi đổ mồ hôi Nhìn tới Điền Trừ máu me khắp người Ở trên mặt đất Rốt cuộc cũng nhẹ nhàng thở ra À, rốt cuộc cũng xong rồi, cái tên quái vật đánh không chết này Vừa mới rứt lời, Điền Trừ cả người đầy máu khét động Sau đó Điền Trừ liền giấy ruộng, liền đứng lên Chỉ nay động một chút thôi mà máu tươi ở trên đỉnh đầu liền đã chảy xuống Điền Trừ hơi cúi đầu, máu ở khắp người tí tách nhỏ lên trên mặt đất Nhi Tân Minh sợ tới ngây người, đám thuộc hạ quán cũng sợ hãi Bị thương thành tới như vậy rồi, Điền Trừ vẫn chưa chết Mà lại có thể đứng dậy để tiếp tục chiến đấu ư? Người này cũng quá cứng rắn đi. Điền trừ khá cao người, đầu hơi cúi xuống, hít thở từng ngụm, máu tươi không ngừng tựa trên mặt của anh rơi xuống. Anh chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt vẫn hồng hợp ý chí chiến đấu. Tiếp tục chiêu thứ 10. Nói xong, điền trừ lúc đấy vẫn còn ở phòng ngực, vậy mà lại bắt đầu phản công, giống như là một mảnh thú giết gạo đánh về phía của Lý Tấn Minh. Lý Tấn Minh tuyên bố rằng là trong vòng 10 chiêu có thể giết chết điền trừ. Nhưng hắn không nghĩ tới rằng Điền Trừ liên tiếp bị đánh bại Mà vẫn ở trong vũng máu đứng lên Bất trì bất giác đã đến chiều thứ 10 rồi Nếu một chiều cuối cùng này Hắn không thể đánh cục được Điền Trừ Như vậy kẻ thua cuộc chính là hắn Đường đường chính là cuồng long Của Giang Nam Thường ngày hắn luôn không để thiếu xoáy bắt cảnh vào trong mắt Bình thường vẫn nghe đám thuộc hạ Nói rằng nếu như năm đó Hắn không có gặp chuyện Vậy thì danh hiệu chiến thần này Làm sao lại tới tay của Trần Ninh Chứ Mà hiện tại Ở trước mặt thuộc hạ của mình Hắn lại bị đánh bại bởi vì Điền Trừ Một tên cảnh vệ ở bên cạnh Trần Ninh mà thôi Vậy hắn còn mặt mũi gì nữa Mày đã muốn chết Vậy ta sẽ thành toàn cho mày Phi Long tại thiên Lý tấn Minh như là phát điên chạy đến Tiếp chiêu của Điền Trừ Một chân của hắn đạp mạnh xuống dưới đất Mặt đất liền vang lên một tiếng ầm cả người của hắn bật lên trên cao Một cước lề chớp mắt đã trúng giữa ngực của Điền Trừ Phạch Điền trừ trực tiếp bị một cước này của Lý tấn Minh đá bay, đập mạnh vào một cây cột trụ gần đó. Tiếng ầm ầm vang lên, Điền trừ ngã mạnh xuống dưới đất. Lý tấn Minh oán hận nói, như vậy đã chết chưa? Nhưng mà hắn vừa mới dứt lời, thì thân thể của Điền trừ hôi run rẩy một chút. Sau đó thì dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Điền trừ cả người run rẩy một lần nữa đứng lên. Thân thể của Điền trừ nung lay như sắp đổ, nhưng mà ánh mắt vẫn mang theo một sự kênh nghị. Miệng đầy máu tươi nói với cả Lý tấn Minh <cười> Lão tử đã thiếp được mười chiều của anh Anh thua rồi Sắc mặt của Lý tấn Minh xanh mét Hắn thiệt quá hóa giận Lao về phía của Điền Trừ Tay phải nắm lấy cổ của Điền Trừ Lạnh lùng liền nói Tao đem đầu của mày lấy xuống Để xem mày còn sống được không Lý tấn Minh sắp đụng đến yết hầu của Điền Trừ Một ám khí niệt bay đến Chuẩn sát cắt ngay cổ tay của Lý tấn Minh Sắc mặt của Lý Tấn Minh kịch biến, sợ hãi, vội vàng rút tay về, bụp, ám khí kim vào cột trụ gần đó, lúc này mới thấy được ám khí đó lại chính là một chiếc đũa tre, kẻ nào, chỉ một chiếc đũa tre lại có thể dùng uy lực kinh khủng tới như vậy, khiến cho đũa tre cắm thật sâu vào cột trụ, là ai, vô sỉ như vậy, đánh nén ta sao? Lý Tân Minh lớn tiếng giống dần, cùng nhóm thuộc hạ tìm kiếm phương hướng ám khí bay đến. Sau đó, bọn họ liền nhìn thấy Trần Ninh cùng với Đồng Khả. Trần Ninh lạnh lùng liền nói, Duyết loại người thích làm trò như anh, tôi cần phải đánh nén hả? Vâng, thưa quý vị và các bạn, cứ đến đoạn hay thì lại là hết chuyện. Như vậy thì năm chương trình của buổi đọc truyện ngày hôm nay, Thôi Lưu xin kết thúc tại đây nhé. Và để biết được diễn biến tiếp theo của bộ truyện này, Thì xin mời quý vị và các bạn cùng đến với buổi đọc truyện vào tối ngày mai. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. À, Trước khi giải khỏi video, đừng quên like cho tôi lưu một cái cho có động lực để tập sau đọc được hay hơn nhé. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều.